Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết "Chờ một ngày nắng", sáng tác Diệt Chi Linh, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới .org. thẩm quân tắc đưa cho tiêu tinh một sợi dây thừng quả nhiên cô đã ngoan ngoãn bỏ theo sợi dây thừng đó mặc dù đã sớm biết chưa câu trả lời nhưng thập quân tắc vẫn thản nhiên như không lạnh lùng nói thế cô định ở lại đây bao lâu tiêu tinh nghĩ một hồi rồi nói um, khoảng một tuần Thập quân tắc gật đầu cũng được lát nữa tôi sẽ xuống dưới trả tiền cho cô cô cứ yên tâm mà sống ở đây một tuần rồi tính tiêu tinh vội vàng lắc đầu nói Hê hey, sao được, cứ để tôi tự trả tiền đi Hôm nay đã phiền anh lắm rồi Thẩm quân tắc bình tĩnh nói Quân tắc không đến đón cô Cũng là lỗi của cậu ấy Chi phí khách sạn của cô Cứ coi như là tôi thay cậu ấy trả Chuyện này tiểu tình do sự gãi đầu Nhưng nghĩ lại Sự xui xẻo của cô Đều là do thẩm quân tắc gây ra Để thẩm quân tắc trả tiền Dĩ nhiên cô thấy rất thoải mái Điều này tuyệt đối có thể vậy thì cảm ơn anh tiêu tình cười rất vui vẻ không cần khách sáo thẩm quân tắc nhìn khuôn mặt lanh lợi của cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng cô hùng hổ chống nạnh chửi bới anh cố gắng kìm nén cơn co giật ở miệng im lặng một lúc rất lâu mới xé một tờ giấy trên cuốn giấy nhớ trên bàn viết một dãy số đưa cho cô sau này có khó khăn gì cô có thể tìm tôi vâng Tiêu tinh vội vàng cầm tỏa giấy anh đưa cho, cẩn thận, nhét và ngăn kéo. Thập con tắc thấy người cô ướt súng, nước không ngừng chảy từ tóc xuống, sáng vẻ rất đáng thương. Không kìm được nói, cô ngấm nước mưa rồi, mau đi tắm đi đã, nhớ nghỉ sớm, đừng để bị cảm nhé. Ừ, tôi biết rồi. Tiêu tinh ngược đầu, nở nụ cười cảm kích. Tiệm khi nói những lời quan tâm như thế này, lại thêm ánh mắt cảm kích của đối phương. nhìn mình. Tâm trạng của một người vừa bị cô quyến rũ là kẻ gây ra tai họa như thầm Quân Tắc, thật sự là rất phức tạp. Trước nụ cười của cô, anh chỉ có thể lặng lặng quay đầu đi, khẽ ho một tiếng. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói: "Vậy, tôi đi trước đây." "Vâng." Tiểu Tình đưa anh ra cửa, nhếch mắt cười rất thành khẩn. "Anh giúp tôi nhiều thế này, tôi không biết phải nói gì. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh." Không cần khách sáo thẩm quân tắc khẽ nói Cô nghỉ ngơi đi Chúc ngủ ngon Ừ bye bye Đi đường cẩn thận Đợi tiêu tinh đóng cửa thẩm quân tắc mới đưa tay sở khuôn mặt cứng đơ của mình Qua đủ rồi Gặp một cô nữ sinh khác người như thế này Lúc nào cũng thách thức giới hạn chịu đựng của anh Thái quá hơn Là anh đã mơ hồ đắc tội với cô gái này Lại còn bị cô ta nguyền sủa 100 lần ngay trước mặt Anh không phải là diễn viên giành giải Oscar, giả bộ suốt đường đi, ca cơ trên mặt đều đau nhức. thẩm quân tắc quay người đi xuống, ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của mình qua gương chiếu hậu, không kìm được thở dài Bắt đầu từ lúc anh tận mắt chứng kiến tiêu tinh nổi nóng, nguyền sổ mình hai lần liên tiếp. Anh đã nghĩ chuyện này dường như không dễ sàng kết thúc. Đột nhiên điện thoại sung lên. Anh vừa nhìn thì thấy tin nhắn của Tiêu Tinh sen hôm nay thật sự rất cảm ơn anh Cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy Vài ngày nữa khi tất cả đều ổn định Tôi sẽ mời anh ăn cơm Rất vui vì đã quen một người bạn như anh Tôi là Tiêu Tinh Thẩm quân tắc run run khóe miệng Không kìm được Mở tin nhắn trước Thẩm quân tắc tôi là Tiêu Tinh Bị anh cho leo cây Trước mỗi bữa ăn tôi sẽ nguyền rủa anh Bị tiêu chảy 100 lần đọc hai tin nhắn này hoàn toàn khác nhau. Một tin nhắn dịu dàng hiền thục, kết thúc còn có hình mặt cười đáng yêu. Tin nhắn kia thì đúng là hồ cái ăn thịt người, từng câu từng chữ đều mạnh mẽ đầy uy vũ. Thẩm Quân Tăng không kìm được, say huyệt thái xương. Anh có một số điện thoại cá nhân, một số điện thoại công việc, dùng điện thoại hai sim để kịp thời xử lý cả chuyện riêng tư lẫn chuyện công việc. Rõ ràng là Phu Giai đã cho Tiêu Tinh số cá nhân Để tránh cô nghi ngờ Thẩm quân tắc mới cho cô số điện thoại công việc Kết quả là hai tin nhắn của Tiêu Tinh Lần lượt nhắn cho hai số điện thoại khác nhau Nhưng lại ở cùng trong một chiếc điện thoại Cùng một người Nhưng ngữ khí hoàn toàn khác nhau Xem ra hình như là tâm thần phân liệt Thẩm quân tắc nhịn cười Tách lấy số điện thoại ấy Lưu vào xanh bạ Đặt tên là Bom Tinh giải thích một cách đơn giản, tiêu tinh phát nổ. trong danh bạ điện thoại của anh có một nhóm đặc biệt là nhóm bom. hiện nay chỉ có ba người nhận được sự đánh ngộ đặc biệt này: bom kiệt, cậu em trai nói nhiều, bom sai, người chị họ bốp chát, bom tinh. hôm nay vừa mới quen. một tiêu tinh hết sức bạo lực, có tố chất của hổ cái. mỗi lần nhóm bom gọi điện đến, nhìn thấy ảnh đại diện của nhóm, anh sẽ tắt máy. Với tốc độ nhanh nhất có thể Lúc thẩm quân tắc về đến nhà Đã là 9 giờ tối Anh lái xe vào nhà xe Nhìn khu vườn quen thuộc Tâm trạng rất phức tạp Cảm giác ấy giống như có ai đó Cào vào trái tim Khiến anh cảm thấy vô cùng sạc xé Anh vẫn còn nhớ Sáng vẻ kinh ngạc và buồn sầu của tiêu tinh cái miệng há hốc Đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng Cách đó không lâu Khi anh thản nhiên nói câu Nhà họ thầm chuyển nhà rồi. Chuyển nhà, thế mà anh cũng nghĩ ra được. Nếu Tiêu Tinh thông minh một chút, thậm chí có thể phát hiện anh vừa nói xong cô ấy, thì căn nhà ba tầng của nhà họ thẩm có một gian phòng sáng đèn. Dĩ nhiên, trước mặt một cô gái mơ hồ như Tiêu Tinh, anh chỉ cần thản nhiên nhích bước chân để che tầm mắt của cô, rồi nhanh chóng tìm cách đưa cô đi là được. Khách sạn là một lựa chọn hoàn hảo. Vì thế anh mới gợi ý tiêu tinh đến khách sạn. Hơn nữa đích thân đưa cô đến, hay dùng một từ khác là đích thân áp giải. Thôi được, anh thừa nhận anh có chút ác độc, nhưng lẽ nào lại bắt anh nói sự thật trong tình huống như thế này hay sao? Rất vui được làm quen với cô. Tôi chính là tiên xấu xa nhà họ thẩm, đã có nhân phẩm đổi bại, bị cô nguyền rủa tiêu chảy 100 lần. Lời nguyền của cô không sai chút nào. Mời cô đến thăm hỏi lục phủ ngũ tạng của tôi. Nhân tiện xâm phạm an toàn thân thể của tôi, tôi sẽ giữ phong độ, quyết không đánh trả. Đợi sau khi cô gái hung dữ này ra tay với anh, chân đá tay đấm, anh sẽ ôm đôi mắt gấu trúc sưng vù, vừa chảy máu, vừa thành khẩn nói: Xin lỗi, chuông cửa nhà tôi bị hỏng. Bên ngoài nghe thấy nhưng bên trong không nghe thấy. Tôi đưa cô vào trong nhé. Lúc này người nhà tôi đang đợi cô đấy. Anh đâu phải kẻ ngốc. Trong tình huống này, sẽ không có ai nói sự thật. Thẩm quân tắc khét thở dài, lấy chìa khóa mở cửa, giảy ra dẫm lên nền gạch, phát ra tiếng lục cộp, kết hợp với tiếng mưa rơi tí tách rơi xuống ô. Không khí của đêm mưa này có chút sống với hiện trường vụ án giết người. Càng tiến gần đến cửa, thẩm quân tắc càng cảm thấy như có một đám mây đen che phủ trên đầu. Tâm trạng cũng nặng nề hẳn đi. quả nhiên khi mở cửa, anh đã được chào đón bằng ánh mắt của một đám người. thẩm quân tắc lặng lẽ thay xếp đi trong nhà, bình tĩnh đi vào phòng khách, đợi mọi người tra khảo. ông nội ngồi ở giữa, đang đọc báo, thấy thẩm quân tắc về, liền đặt tờ báo đánh bột một tiếng xuống bàn, cầm ba tong gõ xuống sàn nhà. sao lại về có một mình? người bảo cháu đi đón đâu? tiêu tinh đâu? Thầm quân tắc lễ phép Mỉm cười với ông nội Bình thản nói Tiêu tinh nhạ Cô ấy nói là ngại không muốn làm phiền nhà chúng ta Nên cháu đưa cô ấy đến khách sạn rồi Em trai thầm quân kiệt Ngồi cạnh bịt miệng nhịn cười Bị thẩm quân tắc lườm cho một cái Vội vàng ngậm miệng Lấy một quả chuối xả bộ bóc vỏ Con bé là cháu gái Của một chiến hữu thân thiết của ta Ông nội lườm anh Tức giận Rồi, bộ sâu trắng vừa mới nuôi xài, chẳng phải ta đã nói với cháu rồi hay sao? lần này nhất định phải đưa nó đến sống ở nhà chúng ta để tiếp đón thật chú đáo. cháu có phải dùng dây thừng chói thì cũng nên cho nó về đây chứ. thẩm quân kiệt lỡ tay quả chuối rơi xuống đất gãy đôi. ông nội lườm anh ta, sau đó tiếp tục hướng ngọn lửa tức giận về phía thẩm quân tắc. cháu nói xem. Một đứa con gái, một thân một mình Sao nước ngoài, không ai thân thích Cháu lại vứt người ta khách sạn Thế mà cháu cũng nghĩ ra được hả Ông nội đang tức giận Đập ba tong lên sàn nhà Những anh chị em ngồi xung quanh Đang che miệng cười thầm thẩm quân tắc thì rất bình tĩnh Trước ánh mắt thách thức của mọi người Anh thật nhiên nói Ông nội tiêu tinh từ nhỏ Chưa bao giờ đi xa Tính cách hướng nội lại có chút e thẹn Ngại ngùng tiếp xúc với người lạ Nhà chúng ta đông người như vậy Cô ấy đến đây cũng thấy không tự nhiên chi bằng để cô ấy ở khách sạn một thời gian Để cô ấy thích ứng Anh ngừng một lát Rồi bổ sung thêm Ông yên tâm Cháu đã cho cô ấy số điện thoại Có gì khó khăn cô ấy sẽ tìm cháu Thật chưa Ông nội nhìn anh Với ánh mắt đầy hoài nghi Thập quân tăng gật đầu Vẻ mặt rất kiên định Cháu lửa ông làm gì? Ờ, ông nội rút ba toan lại, tươi cười nói. Cũng đúng, chắc cháu không dám lửa ta. Nói như vậy thì cháu đã nghĩ rất chú đáo. Con bé tiêu tinh từ nhỏ đã rất ngoan, tính tình, hiền xịu. E thèn cũng là chuyện bình thường. Trong đầu thẩm quân tắc không khỏi hiện lên cảnh tượng tiêu tinh, đang sục sôi bầu nhiệt huyết, tự nói một mình trên xe. Cái gì mà đông phương bất bại. phi lễ, mạc sầu, nói khoác cả một chàng xài. Cô ta mà cũng biết e thẹn, thì trái đất sẽ quay ngược mất. Trong lòng thì đang cố nhịn cười, nhưng ngoài mặt thì vẫn tiếp tục xả bộ. Thập quân tắc bình tĩnh nói, ông nội nói cũng phải, hôm nay lúc nhìn thấy cháu, cô ấy còn căng thẳng đến đó cả mặt. Bác trai ngồi cạnh bật cười, quả nhiên là rất ngoan, con cái bây giờ mà biết đỏ mặt, thật sự rất là ít. nói rồi, liếc nhìn cô con gái đang ngấu nghiến cặm táo bên cạnh. Ông nội bưng tách trà lên, uống một ngụm, khẽ ho một tiếng, nói với Quân Tắc: "Thế thì cứ làm như cháu nói, để con bé sống ở khách sạn cho quen, một thời gian nữa mời nó đến nhà ăn cơm." "Vâng." Thẩm Quân Tắc đáp lại. "À, đúng rồi, nhân tiện cháu tìm hiểu xem nó thích ăn món xì, món ăn Tây hay món ăn Trung Quốc để chúng ta còn chuẩn bị trước." Đi từ xa tới đây chẳng dễ dàng gì Được có sơ suốt đây Cháu biết rồi ạ thẩm quân tăng gật đầu nghiêm túc nói Chuyện này cháu sẽ sắp xếp Lúc ấy ông nội mới hài lòng mỉm cười Đứng dậy và nói Ta đi ngủ đây mọi người cứ nói chuyện đi Chúc ông ngủ ngon Đợi đến khi hình bóng của ông nội khuất khỏi tầm mắt thẩm quân kiệt mới mỉm cười Tinh quái ghé sát lại gần Khẽ nói với quân tắc Anh, anh cũng thật là biết giả bộ Nói dối mà vẫn thản nhân như thế Ngay cả em cũng sắp tin rồi Nói thật đi, anh không hề đi đón cô ta Cô đúng không? thẩm quân tắc xa sầm mặt xuống Khẽ nói Lát nữa sang phòng anh, anh có chuyện muốn nói với em Sau khi chào hỏi từng người lớn tuổi trong nhà thẩm quân tắc lấy cớ đi tắm Lên phòng ngủ trên tầng thẩm quân tắc vào phòng bật đèn Cởi áo khoác tiện tay ném xuống giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn đọc sách, dựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Sự việc đã đến nước này để che lấp những lời suối trá chỉ có thể tiếp tục bịa hết lời nói suối này đến lời nói suối khác, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Quả nhiên, đúng như anh dự tính, việc này không dễ dàng kết thúc. Tiểu Tinh là cô gái rất mơ hồ, rất dễ đối phó. cùng lắm thì tìm một diễn viên đóng thế, qua mặt là xong. Nhưng ông nội thì không dễ lừa, tuy tuổi đã cao. Nhưng nói thế nào, cũng sông pha trên thương trường nhiều năm, đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Mở miệng là nói cháu gái của chiến hữu cũ còn căng thẳng hơn là cháu gái của mình. Cuộc tra khảo hôm nay tạm thời qua được, nhưng tiếp theo anh còn phải mời tiêu tinh ăn cơm. Không biết chừng vài hôm nữa, ông nội nổi hứng. muốn mời tiêu tinh uống trà hay đi du lịch gì đó. Cứ nghĩ đến đây là thẩm quân tắc lại thấy đau đầu. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy xa, thẩm quân kiệt bước vào, vẻ mặt rất tinh quái, vừa vào phòng là ngồi xuống giường không chút khách khí, cười tít mắt nhìn thẩm quân tắc và nói: gọi em đến làm gì? muốn thông đồng với em để che lấp những lời dối trá à? thẩm quân tắc im lặng một lúc. Thấp sọng nói Sao chú có thể nhìn ra được Cái này mà Thẩm Quân Kiệt cười tít mắt Xoa cằm. Lúc nãy em gọi điện cho anh Em nghe thấy trên xe có tiếng phụ nữ Sau đó rất không may em Em nhìn thấy anh đưa một người con gái vào khách sạn Lại còn đặt phòng VIP đôi Sau đó Anh ta bổ sung một câu đầy ẩn ý Rất lâu sau mới xuất hiện Cũng không biết đã làm những gì trong đó Thẩm quân tắc lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Chú nghĩ thế nào? Hi hi, em nghĩ rằng chắc chắn anh không đi đón tiêu tinh, mà đi đón người tình, chơi trò tình một đêm. Thẩm quân tắc im lặng nhìn anh ta. Thẩm quân kiệt cười rất tươi, kiên định nói. Cuối cùng hôm nay anh đã dùng thẻ hội viên em đưa cho anh. Khi em biết thẻ của em thiếu chi phí khách sạn cho phòng đôi trong vòng một tuần, tâm trạng của em còn kích động hơn cả nhìn thấy một nghìn mỹ nữ. sau đó anh ta lại ấn vai thẩm quân tắc xúc động nói anh cuối cùng anh đã mở mang đầu óc rồi thẩm quân tắc lẳng lặng quay người đi thản nhiên bật máy tính thẩm quân kiệt ghé sát vào tay anh cười tít mắt rồi nói thế nào khách sạn em giới thiệu cho anh được chứ thẩm quân tắc không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tiếng nhạc khởi động máy vang lên thẩm quân tắc vào hệ thống thì nhìn thấy hình nền marsirano mới đổi xa sầm mặt xuống chú đổi à đúng vậy nhìn mới đáng yêu làm sao thẩm quân tắc quay đầu nhìn anh ta giật thở với chú anh đang khen em đáng yêu sao em em thật sự rất bất ngờ thẩm quân kiệt cười hí hửng như vừa trúng số độc đắc anh Anh còn biết khen người khác cơ à? Khen người đó hay là em? Thẩm quân tắc lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Anh muốn nói chú tuổi thỏ, rất hợp với rano Ngừng một lát, khẽ nhánh mép trêu chọc. Chỉ bằng mua một con thỏ cái làm bạn với chú. Nụ cười của thẩm quân kiệt đông cứng trên khuôn mặt. Trước ánh mắt lạnh đến cực điểm của anh trai, thẩm quân kiệt mới rút lại lời nói đùa. nghiêm túc nói: "Thế anh nói cho em biết, người con gái mà anh đưa đến khách sạn là ai?" Tiêu Tinh câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng có sức sát thương rất lớn. Thẩm Quân Kiệt làm sắp vẻ như bị sét đánh, một lúc lâu sau mới run run khóe miệng, run rảnh nói: "Cô ta là Tiêu Tinh, cô ta thật sự là Tiêu, Tiêu Tinh." Thẩm Quân Tắc nhìn cậu em trai đang kinh hãi, bình tĩnh gật đầu. Tiểu thư đại các trong truyền thuyết Dịu dàng thùy mị Người đẹp nói chuyện cũng đỏ mặt Thẩm quân kiệt sở mũi Sao em thấy có khí chất Có vẻ không giống Anh cũng thấy thế Thẩm quân tăng gật đầu tán thành Cô ta nói rất lớn tiếng mà Cái gì mà đông phương bất bại Âu dương phong Giọng nói vang từ trong xe ra ngoài Em cách xa như thế vẫn còn nghe thấy Lúc ấy em còn nghĩ Anh trai em không chịu mở mang đầu óc Không ngờ vừa mới mở mang phong cách lại độc đáo như thế thẩm quân tăng không kìm được run run khóe miệng cười khẩy sủi nói tính cách của cô ta hoàn toàn không phải là thuộc nữ giống như vu sai miêu tả chỉ là anh không ngờ cô ta lại như vậy quá như là chị em họ vẻ mặt của thẩm quân kiệt cũng có chút biến sạng im lặng một lúc mới không kìm được đồng cảm nói anh đi đón cô ta thật sao chẳng phải đã nói chuyện này anh không muốn quan tâm để vu giai đi đón cơ mà. Anh tình cờ gặp cô ta ở sân bay. Thẩm Quân Tắc nhún vai. Sân bay, anh về nước à? Thẩm Quân Kiệt tò mò hỏi. Anh về nước làm gì? Thẩm Quân Tắc cau mày. Phương Sao tổ chức buổi biểu diễn, đặc biệt gửi vé sang, dĩ nhiên anh phải đến sự. Cũng phải, may mà người ta vẫn nhớ tới người bạn là anh. Thẩm Quân Kiệt ngừng một lát. Kết quả lúc quay về, anh đã xui xẻo gặp Tiêu Tinh ở sân bay. Không chỉ như thế, Thập Cô Tắc cau mày, tâm trạng vô cùng rối bời. Không chỉ trùng hợp gặp nhau ở sân bay, lại còn ngồi cạnh cô ta trên máy bay, nghe cô ta nói mê suốt cả đường đi, toàn là những lời kỳ lạ. Lúc tỉnh lại, cô ta còn cười toe toét xin lỗi mình, nói cái gì mà hôm nay không mộng du, có thể là đang ở trên máy bay bị xây an toàn thắt chặt quá. Lúc thì đột nhiên nắm tay anh Cái gì mà nói cửu âm chân kinh Lục lại túm chặt tay áo của anh Nói máu của tôi không ngọt Suốt được đi Thẩm quân tắc bị cô ta coi là công cụ Nắn nắn bóp bóp Nếu không phải có sự tu dưỡng rất tốt Và tính nhân lại đáng không phục Thì anh thật sự rất muốn Chói chân chói tay cô gái kỳ lạ này Rồi ném xuống máy bay qua cửa thoát hiểm Bị dây an toàn thắt chặt Mà vẫn còn động chân đậu tay Nếu không thắt chặt, không biết chừng cô ta còn mộng xu Làm ra những chuyện ly kỳ của quái gì không biết Cô ta bị người ta soi mói không nói làm gì Hại anh cũng bị người ta soi mói Lại còn có một số bà lão lắm chuyện Nói một cách đầy ẩn ý Bạn gái của cậu thật là cá tính Tình cảm giữa hai người thật tốt đẹp Nhớ lại cảnh tượng ấy thẩm quân tắc chỉ thấy lông tơ trên người Sự ngược cả lên Nếu có người bạn gái như thế này Anh Thà nhảy xuống máy bay, đầu thai làm kiếp khác cho xong. Điều thái quá hơn là, tuy cô ta nói một chàng những lời nói mê, thường thường không thể tưởng tượng được, nhưng lại ngủ rất say. Gọi mấy lần mà không có phản ứng gì, ra sức lắc mạnh, cũng không tỉnh lại. Nếu không phải vì xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, thẩm quân tắc thậm chí còn muốn bóp cổ cô để cô tỉnh dậy. Dĩ nhiên lúc ấy, thẩm quân tắc không hề hay biết, Cô nữ sinh đang bị người ta xuống lại nhìn Chính là tiêu tinh Anh chỉ biết giấc mơ của cô gái này Khá là phong phú Hành vi thì quái xị Gọi cũng không được Đành phải nhẫn nhịn Không thèm tính toán với cô ta Đến tận khi xuống máy bay Anh lại nghe thấy ở cách đó không xa Có một bóng sáng quen thuộc Đang lớn tiếng chỉ bới Thẩm quân tắc Tốt nhất là anh mau chóng xuất hiện trước mặt tôi Nếu không tôi chủ anh ngày nào xa cửa Cũng bị ướt như chuột lột nghe thấy tên mình dĩ nhiên thẩm quân tắc quay đầu nhìn theo bản năng nhưng lại thấy một trận mưa ập đến cô gái buông lời nguyền sủa bỗng chốc ướt như chuột lột thẩm quân tắc sa sầm mặt xuống nhìn cô ta cô ta còn ngoảnh đầu nở nụ cười sảng sỡ với anh sau đó cô ta lại bắt đầu chửi phát ra một đống những lời nguyền sủa khiến người bình thường không thể tưởng tượng được mỗi câu đều có ba chữ thẩm quân tắc Thẩm quân tắc không nhớ mình đã đắc tội với cô gái này lúc nào Chỉ coi cô ta như là đang chơi nghệ thuật hành vi Cũng không bận tâm đến cô ta Thật nhiên lái xe về nhà Kết quả vừa về đến cổng Lại nhìn thấy cô ta đứng đó nguyền sùa Thẩm quân tắc Được lắm Anh dám cho tôi leo cây Tôi chủ anh mỗi lần đi tàu điện ngầm Đều thấy tàu điện ngầm phóng đi trước mặt anh Mỗi lần đi ăn ở nhà hàng Đều bị tiêu chảy Mỗi lần lái xe đi chưa được 10 mét thì thùng lốp Đúng rồi Sau này, anh sẽ phải lấy người phụ nữ mà mình ghét nhất suốt đời làm nô lệ. Quả thực, Thẩm Quân Tắc không thể nhẫn nhịn được nữa, muốn xuống xe dạy cho cô gái không biết sự mồm sự miệng này một bài học. Đến tận khi cô ta nói, "Tôi đang đợi người, có một người tên là Thẩm Quân Tắc đã nói là đến sân bay đón tôi, nhưng đợi đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, điện thoại cũng không gọi được, không biết là chết ở đâu rồi." Sau đó lại nói một câu Thật chưa bao giờ gặp loại người nào như anh ta Đi đón người quen mà cũng quên được Anh nói xem Còn có cái gì là anh ta không thể quên Thập quân tắc thấy xa đầu Tê buốt Chuyện này anh thật sự đã quên Nhưng anh không ngờ Sự việc lại tiến triển Đến mức độ kỳ lạ như thế này Một ngày trước Đột nhiên Vu sai nhắn tin cho anh Nói cái gì mà Em họ tiêu tinh của tôi 6 giờ chiều ngày kia đến sân bay cậu nhớ đi đón đây nhé. lúc ấy anh chỉ tiện tay nhắn lại một câu, biết rồi để đối phó. theo anh được biết, lần này tiêu tinh đến New York là do Vu Sai đón, nhân tiện lôi anh vào, chỉ muốn làm bà mối giới thiệu để hai người quen nhau, theo ý ông nội mà thôi. anh chẳng buồn đi làm quen với cô em họ dịu dàng e thẹn, theo lời Vu Sai nói. lúc ấy anh đang ở trong hội trường buổi biểu diễn của phương sao. Nghe đám fan hâm mộ xung quanh gào lên đáng sợ Cũng không để tâm đến chuyện này Không ngờ Vu Sai lại không đến sân bay Để đến nỗi tiêu tinh bị cho leo cây dồn hết nỗi tức giận lên người anh Một người không biết rõ sự tình như anh Lại bị tiêu tinh mang cho tơi tả Nguyện sủa trăm nghìn lần Bây giờ còn phải thu dọn đống đổ nát Nói dối cho êm chuyện Hai bên không phải người Nhìn vẻ mặt khó coi của thầm quân tắc Thẩm quân kiệt không kìm được, có ý tốt nhắc nhở anh. Anh không biết à, hôm nay chị Vu Sai vào viện sinh em bé. Cái gì? sắc mặt của thẩm quân tắc càng khó coi hơn. Thẩm quân kiệt nghiêm túc gật đầu. Chị Vu Sai nói, chị ấy phải an tâm ở trong bệnh viện chờ sinh. Chuyện của tiêu tinh do anh toàn quyền phụ trách. Thẩm quân tắc cao mày toàn quyền phụ trách, bao gồm cả việc chịu tội thay, Dĩ nhiên rồi, anh quên rồi sao Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của chị vu Vuzai Chủ tượng như thế Từ trước tới nay, nói chuyện không nói trọng điểm Chị ấy không hề nói với anh là chị ấy không đến sân bay Mà là một mình anh đi, có đúng không Nói rồi, anh ta quay sang nhìn Thẩm Quân Tắc Với ánh mắt đồng cảm Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc Rồi cuối cùng Hóa vấn nộ thành bình tĩnh Sa sầm mặt xuống nói Thôi, đã đến nước này Phải giải quyết hậu quả như thế nào Mới là trọng tâm của chúng ta cần bàn bạc Anh nói Rồi nhanh mép cười với em trai Đúng rồi, A Kiệt Chú có thể giúp anh không Bị ánh mắt sắc bén của anh trai Làm cho da đầu tê bút Thẩm quân Kiệt không kìm được cao mày Mỗi lần anh gọi em là A Kiệt Có nghĩa là Em lại gặp chuyện xui xẻo Sật vui Vì chú ý thức được điều này Thẩm quân Tăng không cười nữa lạnh lùng nói hư ai bảo anh nắm đằng chuôi anh đúng là tiểu nhân bị ổi thẩm quân kiệt nghiến xăng sáng vẻ quả quyết như tráng sĩ ra trận nói đi em phải giúp anh như thế nào chẳng phải chú học diễn suốt sao thẩm quân tắc nhìn anh ta rồi nói đầy ẩn ý thời khắc thử thách của chú đã đến tiểu tình ngồi trên giường nhắn tin cho ji sen để bày tỏ lòng cảm kích từ sâu tận đáy lòng. Nhắn tin xong, đang định gọi điện cho người nhà và bạn bè thông báo tình hình, kết quả là reng sang hai tiếng, đột nhiên điện thoại hết pin. Tiểu Tình ném điện thoại xuống giường, tìm sạc điện thoại trong túi. Cô nhớ là đã để sạc điện thoại trong ngăn ngoài cùng của túi sách tay. Kết quả là khi kéo khóa ra, bên trong trống rỗng, không có thứ gì. Cho dù cô có thích mộng xu đến đâu. Thì cũng không đến nỗi ăn sạc điện thoại chứ Lại nào nhớ nhầm chỗ Trước đây đã từng xảy ra chuyện đáng xấu hổ này Lục tung khắp nơi để tìm một thứ Kết quả phát hiện mình đang cầm nó trên tay Tiểu tình cũng biết cái tật đáng trí của mình Nên quyết định lôi từng chiếc quần áo trong vali ra Vứt lên xưởng Sau đó đổ hết những đồ lưu niệm linh tinh lộn xộn Trong túi sách lên sường Kiểm tra lại thật kỹ Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng sáng của sạc điện thoại đâu lẽ nào là quên mang đi nhưng trước khi ra cửa rõ ràng là đã nhớ mang đi rồi tiêu tinh buồn phiền ngồi bên mép giường nhìn căn phòng trống như vừa bị bọn cướp đột nhập bỗng sưng muốn khóc cô soi mình trong chiếc gương bên cạnh mái tóc dài ướt sũng xòa xuống dính vào người toàn thân giống như xác chết vừa chui lên từ đáy sông nếu khoác thêm chiếc áo trắng không cần hóa trang Cũng có thể đi đóng phim kinh dị Cúi đầu xuống là biến thành Sasako, sống động như thật. Nhìn sáng vẻ thê thảm này, thế nào cũng không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của nhân loại. Thật hiếm thấy khi nhìn cô trong bộ dạng này mà G sen vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Tiểu tình càng nghĩ càng thấy buồn chán. Vốn dĩ cô đã không được may mắn cho lắm. Hồi nhỏ làm trắc nghiệm đúng sai, nhưng câu không biết thì ném tẩy. Kỷ lệ 50-50, cô vẫn không làm đúng. Hàng ngày, cô đều mang ô bên mình. Nhưng ngày nào không mang, thì ít như rằng trời mưa. Đối với cô, ngấm mưa là chuyện bình thường. Rút thăm chúng thưởng, càng là chuyện phủ su. Một lần may mắn nhất trong đời là bỏ xa 20 tệ, mua một tấm vé số. Chúng được chiếc chậu rửa mặt 10 tệ. Cô vui mừng hớn hở đi lĩnh xài. Về nhà thì phát hiện, đáy chậu có một lỗ thùng nước chảy hết ra ngoài nhưng trước đây xui xẻo thì xui xẻo không thái quá mức độ như ngày hôm nay tiểu tình luôn có cảm giác lần này đến new york hình như đúng là nắm hạn ngay cả cơn ác mộng trên máy bay cũng kỳ lạ hơn trước vừa đến new york chị họ sinh em bé thẩm quân tắc mất tích ông trời không chiều lòng người để lại một mình cô run cầm cập giữa trời mưa bão khó khăn lắm Mới đến được khách sạn, muốn gọi điện thoại thì suy động hết pin. Được nói ngay cả sạc điện thoại cũng không thấy đâu. Có lẽ cô nên viết một bộ tự truyện tên là Chuyến phiêu lưu đến New York của Tiêu Tinh. Phần đầu là xui xẻo, phần giữa là xui xẻo hơn. Phần cuối là không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn. Hồi kết là tôi tưởng rằng đây là kết thúc. Không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu.